Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó còn đưa ra nhiều mẹo vặt dân gian của kiếp sống nhân sinh, thời cha ông, được lưu lại, dưới dạng chuyện kể truyền miệng rất hay. Rồi cộng thêm giọng kể của bác chậm rãi, ngắt quãng nhịp nhàng, nhấn nhá đúng chỗ, làm con mê quá trời Hôm nay con lấy căng đảm để kể lại những chuyện ma mà con chứng kiến. Những chuyện này nó đã ám ảnh con từ đó tới giờ. Và lúc nào con cũng tin có một thế lực tâm linh hiện hữu. Lúc mà chúng ta đang ngủ và dưỡng thân thì cái thế lực này hoạt động. Để rồi sáng đến gà gáy báo hiệu là lúc họ phải trở về lòng đất thì tới lượt chúng ta. Con tự hỏi phải chăng đây là lực âm dương mà ông trời đặt ra để cân bằng. Bây giờ con xin đi vào hai câu chuyện, một xảy ra tại Phi Lực Tân và một tại Việt Nam. Câu chuyện thứ nhất có cái tựa là ngủ quỷ đi tuần tra Câu chuyện này xảy ra lúc đó năm con 25 tuổi. Con có dịp đi tới Phi Luật Tân để học nghề vài tháng. Cái thành phố mà con đến để học là cái thành phố mà trước năm 1975 nó có cái khu sân bay của quân đội không quân Hoa Kỳ. Đó là Clark Air Force Military Base. Cái thành phố Clark này năm 2016, cái thời điểm mà con ở nó cũng còn khá quang sơ, vắng người qua lại, nhất là vào buổi tối. Ngoài ra một cái điều khá quan trọng, thành phố này được mọi người đồn đải đó là thành phố có nhiều điều kỳ dị. Những điều này xảy ra là tại vì lúc đó do lính Mỹ bị thương tích được đưa về đây để trị, để chữa trị và có người không qua khỏi cho nên đã chết ở cái những bệnh viện ở nơi đây rất nhiều bây giờ thì điệu đều bị bỏ hoang hết rồi cái trường học và cũng là cái ký túc xá mà con ở để học thì trước đây nó là cái bệnh viện của không quân cho lính Mỹ ngoài từ đường lớn khi rẽ vào trường phải đi qua một cái cảnh cái cái cái cái, cái cánh cổng lớn có cái chỗ bảo vệ Tất cả mọi người ra vô đều phải điền thông tin đi và về, vô vào lúc mấy giờ, đi về lúc mấy giờ, số lượng người trên xe bao nhiêu người, vô bao nhiêu người, ra bao nhiêu người, và mục đích của chuyến đi. Nói chung thì người phi lực tân tức là Philippines làm cũng bài bản lắm. Quan cảnh xung quanh trường hầu như chỉ là cây cối rậm rạp. Cũng có nhà ở của khu dân cư tương đối đông đúc nhưng mà có một điều tối thì không ai qua lại hết trước khi vào đến quầy lễ tân ở nơi đó có một bãi đỗ xe thật lớn cái bãi đó nếu đậu cũng cả trăm chiếc xe chứ không có ít câu chuyện xảy ra vào một ngày lúc đó mưa tầm tã mưa của tháng bảy âm lịch mưa không có ngớt con đang nằm trằn trọc tới hai ba giờ sáng Con không có ngủ được. Con mới bật phim kiếm hiệp lên coi. Rồi cuối cùng, con ngủ được, cũng ngủ được vào tầm cả bốn giờ rưỡi sáng. Trong khi đang ngủ, con có một cái giấc mơ. Con mơ con thấy con đang ở trường, rồi đi bộ ra cái quầy lễ tân để order đồ ăn nhanh vì đang đói bụng. Con không có thấy nhân viên lễ tân ở đâu cả. Con mới kêu, Rồi tìm, cũng không thấy một đứa bằng học nào ở đâu. Nói chung lúc đó trường vắng tên không có một bóng người. Một lúc sau, con thấy có một cái chiếc xe Toyota 15 chỗ màu trắng, nó rẽ vào trong trường. Mà có điều chiếc xe này không qua bảo vệ kiểm tra như thông lệ thì xe phải dừng lại ngay trước cổng, đi thẳng vô luôn. Có năm người đi qua cổng, Dành cho người đi bộ. Rồi họ đi thẳng vào nhà trường tới quay lễ tân Khi mà họ tới gần. Còn mới để ý người đều mặc đồ trắng hết. Có điều là tóc của họ bù xù. Mà mỗi người đều có một màu tóc khác nhau. Có người thì tóc màu đỏ. Có người thì tóc màu vàng. Rồi có người thì tóc màu xanh lá cây. Có người tóc như là bạc trắng. Rồi có người thì màu đen. Người màu xanh dương. Nói chung thoạt nhìn từ xa thì thấy họ cũng bình thường không có gì khác lạ chỉ có điều là uh, tóc của họ màu sắc uhm. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio dot